Chương 9. Dì Emo Bà Emo, mẹ của Eme, là một phụ nữ tầm thước và duyên dáng. Căn cứ vào mái tóc vàng và cái mũi hếch của bà, có thể thấy rõ Eme đã thừa hưởng những thứ này từ mẹ. Lúc đứng đợi bọn trẻ ở cổng sau khu vườn, bà mặc áo thụng trắng với rất nhiều nếp gấp, trông như một chiếc váy dạ hộ. Đội mũ chóp nhọn cũng màu trắng, tay đang cầm một chiếc quạt lông chim cán gỗ. Thắt nơ vàng với rất nhiều ngọc bích nặng quanh các giải tua Cái quạt đó chắc chắn là cái quạt pháp thuật Nhưng nó rất đỏ Xét về phương diện trải chuốt Có vẻ bà có bà con xa gần với các chàng trai bà Kỳ Lân Nhưng nhìn cách ăn mặc đó Không cần phải thông minh lắm mới biết Nếu bà không chuẩn bị đối phó với đại dịch Thì cũng sắp thực hiện công vụ quan trọng gì đó Bọn trẻ vượt tuôn ra khỏi cổng đã đụng ngay bà Trong khi cả đám khựng lại vì bất ngờ Thì êm mê chạy bay tới trước Gieo lên mừng rỡ Mẹ, mẹ về hồi nào vậy? Bà êm mô ôm chầm lấy con gái Và bọn trẻ nhận ra trên mặt bà Nỗi sững sở, sự cảm động Lẫn niềm hân hoan tất cả cùng một lúc Trời đất Sau khoảnh khắc mừng mừng tủi tủi Bà buông êm mê ra và kêu lên Bằng giọng tức giận Tụi con kéo đi đâu ra phía này vậy Làm ta lo muốn chết Cực tốt nghiến răng ken kết Hầm hầm đảo mắt về phía nhà bếp Nhưng thằng đam bao đã trốn biệt Tụi con đi chơi mà Em mê phụ phị Thỉnh thoảng tụi con vẫn Không có chơi đùa gì lúc này hết Bà êm mô nạt Mặt mày chưa hết căng thẳng Chẳng lẽ con không biết Vừa rồi cả tam phù thủy hắc tinh tinh lẫn bạch kỳ lân Đều được triệu tập ư Như giựt nhớ ra Bà quay qua bọn trẻ đang đứng đực chỗ cửa vào Rối rít khoát tay Vào tụi con vào trong hết đi Không đứa nào được đứng sớ giới ở đây. Nói xong, bà xoay mình kéo em mê đi trước. Bọn trẻ líu díu theo sau. Đứa này nhìn đứa kia, không biết có nên thú thật mọi chuyện với mẹ của em mê hay không. Bà em mô thả người dây phịch xuống chiếc ghế đầu bàn ăn, buông em mê ra và đưa hai tay ôm lấy đầu dên dỉ. Cả hắc tinh tinh lật bạch ký lân được triệu tập cùng lúc. Thật là kinh khủng. Bà ngẩn lên nhìn em mê, môi run run. Mẹ tưởng không còn gặp lại con nữa chứ. Em mê ôm lấy cánh tay mẹ. Sao thế hở mẹ, con không hiểu gì cả. Thông thường khi tam phù thủy Hắc Tinh Tinh và Bạch Kỳ Lân cùng được triệu tập, có nghĩa là đối tượng mà kẻ bỏ tiền thuê muốn nhắm đến là người của lâu đài seropop. Suku từ tốn giải thích. Cháu nói đúng đấy Suku. Bà em mô nhìn thằng nhóc bằng ánh mắt tán thưởng, rồi lại quay qua phía con gái tặc tặc lưỡi. Con thử nghĩ đi em Xưa nay hắc tinh tinh không đối đầu với phe hắc ám Bạch Kỳ Lân không đối đầu với phe ánh sáng Vậy nếu họ cùng liên tay thì đối tượng của họ là ai? Rõ ràng đó là lâu đài seropok của giáo chủ Ama -e ban Mà người của Ama -e ban ở vùng này chỉ có mỗi mình mẹ Và con nữa vì con là con của mẹ Mẹ Em khẽ kêu Nó ngước lên nhìn bà emo một cái Nhưng liền hấp tấp quay mặt đi chỗ khác Sao như sợ nếu ngắm gương mặt lo âu của bà thêm chút nữa Nó sẽ phải bột miệng thú nhận tất cả những gì tụi nó làm Không để ý đến vẻ bối rối của bà Emo Bà Emo ngơ ngàng Theo những ý nghĩ trong đầu Ai thế nhỉ? Ai là kẻ muốn gây sự với lâu đài Seropo? Bà tự hỏi Há miệng ra, lắc đầu Xoay chuyển ý nghĩ Ngậm miệng lại Rồi lầm bẩm như người ngủ mê Kẻ thù của giáo chủ Amai Ban thực ra là ai? Bọn trẻ im lặng, nơm nớp nhìn bà Thấy cây quạt trên tay bà phe phẩy một cách vô ý thức Còn đôi mắt của bà nhìn đi đâu đó bên ngoài hàng rào Và căn cứ vào vẻ mặt ngơ ngẩn xuất thần của bà Bọn trẻ biết chắc đầu óc của bà đã lang thang cách đây một trăm là ít Nhưng sao gì biết các tam phù thủy vừa được chịu tập hờ gì? Cơ túp lên tiếng phá tan bầu không khí nặng nề Nhỡ đó là tin đồn thất thiệt thì sao? Bà em như bị băng khỏi cơn mụ mị Bà giật mình choàng tỉnh Dương mắt nhìn cơ túp Con vừa hỏi ta có phải không? Vâng ạ Con muốn nói nhỡ đó là tin thất thiệt Không không Bà em lắc mạnh đầu làm chiếc nón chóc nhọn suýt chút nữa rơi xuống đất Không phải là tin thất thiệt Có vài người đã nhìn thấy tín hiệu triệu tập hắc tinh tinh và bạch kín lân bắn lên từ sau ngọn đồi nhà ta. Chọn thung lũng là nơi phát tín hiệu, có lẽ kẻ bí mật này muốn che giấu hành vi của mình, nhưng may mà hắn không thực hiện được ý định Bọn trẻ không hẹn mà cùng trốn chín, đánh mắt về phía băng tinh, rồi sự bà emo nghi ngờ, chúng vội vã ngoảnh đi chỗ khác. Bắt gặp ánh mắt của lũ bạn băng tinh có vẻ rất muốn nổi quặng. Nhưng nó biết nếu nó không kiềm chế, mọi chuyện sẽ banh ta lông là cái chắc. Cái túc nhanh chóng đánh hơi được nguy cơ, liền lật đật lên tiếng khỏa lấp. Của ba con đi đâu rồi hỏi gì? Không biết ổng đã hay biết gì về chuyện này chưa? Ba con là một trong những người hay biết đầu tiên, giờ này chắc ông ấy đang đi tuần quanh ngọn đồi. Em mê nhìn mẹ từ đầu từ chân, đến lúc này nó mới nhận ra cách ăn mặc của bà ủa mà hình như mẹ cũng chuẩn bị đi ra ngoài. Làm sao mà ta có thể ngồi yên trong nhà cho được? Bà Emo bỗng gắt, cơn giận của bà đã nguôi, tự nhiên bị ê mê thổi bùng. Bọn Hắc Tinh Tinh và Bạch Kỳ Lân xuất hiện quanh đây, trong khi đó thằng Tam Bao cho biết là tụi con đang thơ thẩn bên ngoài. Hừm, ta cứ tưởng là con đã gặp chuyện gì rồi. Ánh mắt của bà như ngọn roi quét qua mặt Nguyên, cả con nữa, Caprock. Con là mục tiêu số một của chúng Bastu, cái án treo của bantalong vẫn đang lơ lửng trên đầu con, con không được phép đi lang thang ở những nơi vắng vẻ như thế. Có đại tiên ông Makino ở trên đỉnh đồi, sợ gì chứ? Cứt tút bất thần ngứa miệng, con nghĩ không ai dám làm loạn ở khu vực này đâu. Không phải con vừa va đầu vào gốc cây nào đó chứ cứt tút, bà em mê trồm người tới trước như để nhìn cứt tút cho rõ hơn. Còn quên là đại tiên ông Macchino không bao giờ nhúng tay vô chuyện thiên hạ à? Còn nghĩ chắc ổng chỉ làm ra vẻ thế thôi gì ạ? Cất thúc nhún vai. Sáng nay chính ổng vừa phù phép làm cho cái miệng anh Caprice méo xẹo đây này. Nếu không có Suku, chắc anh Caprice ngọng luôn rồi. Trời đất, có chuyện đó sao? Bà emo kêu lên thẳng thốt. Rõ ràng là bà không tin một cái tai nào trong hai cái tai của mình. Mắt bà đóng đinh vào mặt cắp ly. Nói không ra hơi Con đã làm chuyện gì dại dột khiến ngài nổi giận thế hợp cơp Con có làm gì đâu ạ Cáp lê ấp úng Mặt nó ửng lên như củ cải phơi nắng Lúc đứng trước nhà của đại tiên đông McKenna Con chỉ hỏi Chỉ hỏi xem ngài còn sống hay không thôi ạ Bà em mô vùng đưa tay lên ôm cứng lấy đầu Như để giữ chặt chiếc nón cho khỏi rớt Thiệt là hết chỗ nói Ngay cả đại tiên ông Makino mà tụi con cũng treo chọc thì đúng là hết chỗ nói Tụi con cứ quậy tưng lên như thế thì chẳng biết sẽ còn chuyện gì xảy ra nữa Con hỏi thật chưa có ý định treo chọc đâu ạ Cắp ly nhí Bà emo dường như không buồn nghe cắp ly phân trần Bà chán nản nhấc mình lên khỏi ghế Đi thẳng một nước lại chỗ cầu thang xoắn Nhưng trước khi biến mất trên tầng lầu Bà kịp quay ra sau Mặt cau lại Tụi con, không đứa nào được ra bên ngoài đi nhé, Cứ ngồi ở đó chờ Pháp Sư Cứ trở về Vâng ạ Bọn trẻ đồng thanh đáp Mặt cố làm ra vẻ ngoan ngoãn Trong khi bụng đứa nào cũng mong giải tán cho lẹ Vì đứa nào cũng biết Trung quanh tòa lâu đài có nguy hiểm cái quái gì đâu Và quan trọng là không đứa nào muốn đối diện Với đôi mắt lấp loáng đáng sợ Của Pháp Sư Cứ để trả lời những câu gặng hỏi Chắc chắn là rất hóc búa của ông Suku là đứa đứng dậy trước tiên Em về đây Khoan đã nhóc Băng tinh chìa tay ra 500 nắp kem của chị đâu Từ từ đại chị băng tinh Không từ từ gì hết Băng tinh giận rậm đôi giày thể thao Chị biết em đang còn tiền mà Mau ra trả chị đi Để lâu trong túi nó ngộp thở đấy Bộ mặt sáng sủa của Suku lúc này non đau khổ hết sức Trông nó như đang bị cướp chặn đường Có tiền thì trả quách đi Suku Cướp túp lên tiếng Đằng nào cũng phải chi ra mà Thôi được Suku nhăn nhó lôi ra 5 đồng vàng 100 nắp ken lên bà Hôm nay thế là mất bén 6.400 nắp ken Đừng cằn nhằn nữa nhóc Băng tinh đứng dậy Lượm tiền nhét vô túi quần jean Và nheo mất một cách láo lỉnh Triệu tập được tam phù thủy đâu có phải là chuyện dễ Với người khác Chị đòi tiền công còn cao hơn nhiều Chỗ bạn bè với nhau chị chỉ tính 500 nắp ken thôi Vậy là đại hạ giá rồi Năm trăm nắp ken mà rẻ Thiệt tình Suku lầm bẩm Mặt nó phụng phịu như thế trẻ lên ba Băng tinh không nghe câu lầu bầu của Suku Vì vừa nhét tiền vô túi xong Nó đã vọt thẳng lại chỗ cổng ra vào thoát đã biến mất Nguyên và cắp ly ngạc nhiên Chứng kiến cảnh băng tinh nằng nặc Coi tiền công Không hiểu tụi nhãi lang biang chơi với nhau kiểu gì Thế lạ quá Phải trả tiền công cho băng tinh sao cơ túc? Nguyên ngơ ngác hỏi. Ờ, cơ túc gật đầu, đã quá quen với sự mù mờ của Nguyên và Cắp Ly. Nó đã thôi sửng sốt trước những thắc mắc kiểu này của hai ông anh. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, ai muốn nhờ chị băng tinh chuyện gì cũng phải xùy tiền ra mới xong. Chị băng tinh hở tí là tiền, bọn tam phù thủy cũng vậy họ chơi với nhau đúng là hạt hết biết. Suku tủng tìm bình luận. Băng tinh làm gì mà cần tiền thế nhỉ? Cáp ly bột miệng Thời trang Em mỉm cười Chơi thời trang như băng tinh tốn kém lắm Nó lại cứ thay đổi mẫu mã sành sạch Lại chẳng đẹp đẽ gì hết Cật tốt biểu môi Nhìn chị băng tinh ăn mặc thấy mà ớn. Nghe nhắc tới chuyện thời trang Bất giác Nguyên và Cáp ly nghe tim mình đập rộn Tụi nó vẫn chưa nguôi thắc mắc về con nhỏ băng tinh Nếu là cháu của đại phù thủy băng sơ Thì chắc chắn nó phải là công dân lang miang thứ thiệt Nhưng như vậy thì Phang Tinh kiếm ba cái thứ quần áo giày vớ kia ở đâu ra. Càng nghĩ, Nguyên và Cắp Ly càng có cảm tưởng tụi nó đang chui đầu vào một đường hầm, chẳng thấy một chút siêu ánh sáng nào. Ồ, kiểu ăn mặc của băng Tinh kinh dị thiệt. Nguyên ướm lời, chẳng hiểu nó mua ba cái thứ vớ vẩn đó ở đâu vậy hả? Chị Phang Tinh tự may lấy đó, anh Capra. Suku nói, ở đây chẳng ai bán những thứ kỳ quạt vậy cáp ly liếm đôi môi khô giang. Chẳng lẽ băng tinh tự nghĩ ra những mẫu mã đó? Cái đó thì trừ băng tinh ra chắc không có người thứ hai nào trả lời được. Suku vừa nói vừa đi ra cổng. Thôi em cũng về đây. Cảm ơn anh và mọi chuyện nhe Suku. Em nói với theo thằng nhóc khi thằng nhóc chiều mến. Nhưng cũng như băng tinh lúc nãy, trước khi em kịp giết câu, Suku đã biến mất đằng sau cánh cổng rào. Nó sợ đụng đầu Pháp sư Kutun Bọn trẻ trong tòa lâu đài Grahalan Kể cả Kutuk Cũng không muốn chạm chán Pháp sư Kutun Tại bàn ăn chút xíu nào Suku vừa khuất bóng Cả bốn đứa lập tức chạy vùi lên cầu thang Ai về phòng nấy Bỏ luôn cả thói quen tụm lại tan dóc Ở phòng Nguyên và Capli như thường lệ Nguyên và Capli Mỗi đứa nằm một giường Nâm nớp liếc mắt về phía cửa chờ tiếng lộc cập của đôi quốc gỗ kéo lê dọc hành lang. Thì là tệ hại nếu phải đối diện với Pháp Sư Cư trong lúc này, nguyên thầm nghĩ. Mình thì còn có thể chống đỡ vòng vo chút đỉnh, chỉ yếu bóng vía như cắp ly mà bị Pháp Sư Cư vặn bẹo hạch hỏi một hồi. Chắc nó căng thẳng đến mức sẵn sàng nổ đùng ra bất kỳ lúc nào, và rốt cuộc, thế nào cũng phun tuệt ra mọi thứ hết. Xét về tính cách, Pháp Sư Cư không hề đơn giản như bà Emu, Ánh mắt sắc lạnh của ông chắc chắn không bỏ qua bất cứ một dấu hiệu đáng nghi nào của tụi nhỏ, và nếu sự gặp gỡ giữa tụi nó và bọn pham, tam phù thủy bị bại lộ, Kutup và Eme dĩ nhiên sẽ lãnh đủ mọi hậu quả. Việc tiểu chủ nhân của lâu đài Krahlan phải nhờ đến đám Bạch Kỳ Lân bảo vệ rõ ràng là điều sỉ nhục lớn mà một con người kiêu hãnh và cứng cỏi như pháp sư Cútun chắc chắn không thể chịu đựng nổi. Chắc chắn Ông sẽ nổi trận lôi đình Và điều gì sẽ xảy ra tiếp theo cho hai đứa trẻ Lang Biang Thì thiệt tình Nguyên không dám nghĩ tiếp Tự nhiên Nguyên nhận ra là nó lo lắng cho cơ túc Và êm mê hơn là nó tưởng Nằm chằn chọc một hồi Không thấy Pháp Sư Cơ Tôn xuất hiện Nguyên sốt ruột quá Nó nhỏ người ngồi lên quay sang cắp ly Sao giờ này mà ông Cơ Tôn chưa về hả máy? Nguyên đảo mắt nhìn ra cửa Ta chẳng nghe động tĩnh gì cả Cáp ly tỉnh khô, nhìn Nguyên qua khóe mắt Để càng tốt chứ sao Tốt cái con khỉ Trước vẻ mặt ngẩn ra của Cáp ly Nguyên cầm tay thằng nhóc kéo mạnh Người dậy, đi với tao Đi đâu? Qua phòng em mê và cơ tú Miệng Cáp ly càng lúc càng há hốc Trời đất, qua phòng tụi nó làm chi Nguyên nhấp nhổm như ngồi trên lửa Tao nghi là pháp sư cơ tú đang trừng phạt tụi nó Về chuyện thuê tam phù thủy bảo vệ mày á Ừ, thế sao ông không phạt, ông không phạt bọn mình? Sao mày cứ khoái làm kẻ ngu hài vậy Cắp Ly? Nguyên nhân mặt, làm sao Pháp sư Cơ có thể trừng phạt tao được khi tao dù sao cũng là chủ nhân của ổng? Hơn nữa, ai lại nỡ đổ tội lên đầu tụi mình, những đứa trẻ được xem là lúa lẫn vì bị trúng đòn của Buriac. Ríac? Ờ hát, Ly thốt câu ngờ ngày quen thuộc, rồi sực nhớ ra tình cảnh êm mê và cơ túc đang gặp phải. Nó vùng khỏi tay Nguyên, băng băng ra cửa, khiến thằng này phải quýnh quý, chạy theo Gợm đã, đi từ từ thôi, tuyệt đối không được gây ra tiếng động đấy Không gây ra tiếng động trên sàn nhà được lát đá hoa cương, xét cho cùng không phải là khoác khó Cái khó là làm sao biết được phòng mê và phòng cơ túc là hai căn phòng nào trong hàng dãy cửa đóng im ỉm kia Nguyên và Cắp Ly chưa ghé qua phòng hai đứa bạn của nó lần nào Nên đành phải dón dén đến trước từng cánh cửa Áp tai nghe ngóng Dọc hành lang dài có đến cả chục căn phòng giống y chang nhau Và nằm san sát nhau ở cả hai bên vách Nhưng đi suốt từ đầu này đến đầu kia Nguyên và Cắp Ly chẳng phát giác ra một tiếng động nhỏ nào Tiếng la mắng, quát thét lại càng không Cuối hành lang tôi om om bên tay trái là một cầu thang dẫn lên tầng lầu trên Nguyên nhìn Cắp Ly hất đầu Lên trên kia không? Ai chứ cắp ly thì quá dành thằng bạn đại cao của nó. Biết thằng này chỉ hỏi cho có hỏi, nó bực mình sẵn giọng Muốn lên thì lên, hỏi cơn khỉ gì. Dãy lầu phía trên có ít phòng hơn, cửa chính tất nhiên cũng ít hơn tầng dưới. Nhưng rất nhiều cửa sổ hẹp trổ ra dọc tường, và đặc biệt là nằm sát trần nhà, như thể cửa thông gió. Đang dọ dẫm bước, đột nhiên cắp ly cảm thấy rờn rợn. Tầng trên và tầng dưới chỉ cách nhau Một cầu thang nhưng không hiểu sao Nó cảm thấy chỗ này hoang vắng kinh khủng Cứ như có người vừa đặt chân qua Một thế giới khác Và ở cái thế giới âm u bí hiểm này Nó có cảm giác mỗi bước chân lén lút Của tụi nó đều bị Những cặp mắt vô hình theo dõi Từ trong bóng tối Cắp ly run dẩy đi sát vào Nguyên thì thầm bằng giọng sợ hãi Trên này ghê quá mày ơi Nguyên quay lại Dưa một ngón tay lên miệng và ra hiệu cho cắp ly đừng lên tiếng. Rồi cũng ngón tay đó, nó chỉ vào một cánh cửa sỉn màu ở bên phải. Cánh cửa không đóng, chỉ khép hở. Cắp ly không hiểu bạn mình muốn nói gì. Nó kê sát miệng và tay nguyên, lào thảo. Ê mê và cơ thúc ở trong đó hả? Không. Tiếng nguyên đáp vo ve như mũi kêu. Trong đó chắc không có ai. Tao và mày vào thử xem. Cáp ly tức khắc đầu người ra Trong bộ mặt sám ngoét của nó Tưởng như Nguyên vừa rủ nó nhảy không dù Từ tòa nhà chọc trời xuống đất Rất có thể đây là nhà kho Nguyên tiếp tục rủ gì Bằng cái giọng chính nó cũng khó mà nghe được Nếu đúng vậy Hai chiếc ghế ngựa vằn chắc chắn được cất ở trong này Đối với Cáp ly lúc này Ba chữ ghế ngựa vằn chẳng khác gì Một điều liều đô tinh cực mạnh Như người ngủ mê choàng tỉnh Nó bắn chặt tay Nguyên, lưu díu bước đến chỗ cánh cửa hé. Nguyên rụt rè đẩy cửa, mừng rơn khi không có một tiếng rộng nào phát ra. Cũng cẩn thận như thế, lọt vào bên trong, Nguyên lại nhẹ nhàng đóng kín cánh cửa lại, im du và dù. Trong phòng quả nhiên không có người, và căn cứ vào những gì tụi nó đang nhìn thấy, thì nơi đây rất có thể là một cái nhà chứa đồ như Nguyên phỏng đoán. Đồ đạc trong phòng khá nhiều, lại toàn những thứ lạ mất hết sức. Dưới ánh sáng tù mù phát ra từ ngọn đèn nhỏ treo ở tít đằng góc phòng. Nguyên và Cắp Ly tò mò ngắm nghiến những con dao cán gỗ nằm trong những cái vỏ bằng vàng khảm hóa văn treo trên vách. Những mũi lao nhọn vì những cái chuôi có hình thù kỳ dị. Ở bốn góc phòng dựng đứng những chiếc ống trăng héo như làm bằng xương. Phía trên gắn những đầu người tạc bằng gỗ môn với những đôi mắt phát ra tia sáng đỏ. Chạm vào những đôi mắt đỏ khe đó, Cắp Ly tự nhiên thấy buồn rủn tay chân. Rượt gan như trôi tuyệt đi đầu mắt. Như cảm nhận được sự sợ hãi của cắp ly, Nguyên thỏ tay, cầm tay bạn, chấn an. Đừng sợ, đây chỉ là những đôi mắt khảm hồng ngọc thôi. Sau một thoáng ngần ngừ, Hai đứa hồi hộp lần mò vào bên trong, Thấp thỏm vượt qua những con ngựa bằng đồng đen, To gần bằng ngựa thật đặt khắp nơi. Những chiếc lúc lắc bằng mô rùa, Lủng lẳng trên cổt. Những chiếc mặt nạ đủ kiểu, Treo nhan nhạc, Chiếc nào cũng vằn vệ Trông giữ tợn hết chỗ nói Mặt mày nhớn nhác Nguyên và Cắp Ly thận trọng vòng qua những chiếc bàn một chân Những chiếc ghế bằng đất nung Và dãy tủ kệ to đùng cho hết lối đi Không thấy hai chiếc ghế ngựa vằn đâu hết mày Cắp Ly nói Ừ, tụi mình đã đi giáp phòng rồi Nguyên chán nản đáp Chắc họ giấu ở chỗ khác Tao nghĩ Tiếng lịch kịch phát ra từ cửa phòng chặn ngang họng Nguyên Nó thấp sắc nhìn quanh và nhanh như cắt kéo Thằng Cắp Ly đang đứng cứng đờ như xác ướp bên cạnh Lao ngược lại đằng sau dãy tủ kệ Hai đứa vừa ngồi thụp xuống đã nghe tiếng bước chân vào phòng Cắp Ly cố nhìn sang nguyên như để Bằng ánh mắt chia bớt nỗi kinh hoàng cho bạn Nhưng nó không làm sao quay được cái cổ Chỗ đáng lẽ là cái cổ của nó bây giờ chỉ còn là một khúc cây cứng ngắt Lúc này Cắp Ly chỉ mong người bước vào kia là cơ túc hoặc êm mê. Nó hy vọng hai đứa này qua chơi, không thấy tụi nó trong phòng nên chia nhau đi tìm Tiếng bà emo vang lên chấm dứt những mơ tưởng trong đầu cắp ly Ngày hôm nay thật là mệt mỏi quá Bà emo xuất hiện trong lúc này thì chẳng he ho gì Nhưng dù sao cũng hơn là Pháp Sư Cơ Tôn cắp ly lặng lẽ thở ra một hơi Nó cũng chẳng hiểu sao nó sợ Pháp Sư Cơ Tôn đến thế Đó giống như là một cái sợ tự nhiên không cắt nghĩa được Y như hồi ở làng ke Nó đã từng sợ thấy dấu bạc đến xón ra quần Nhưng cắp ly vừa thở ra đã lại Phải vội hít hơi vào Và lần này thì có vẻ như nó không có cách thở ra nữa Vì câu tiếp theo của bà Emo im như một nhác búa đập vô đầu nó Anh có tìm ra manh mối gì chưa anh Cơ Tôn? Như vậy là Pháp Sư Cơ Tôn cũng đến đây Bữa nay Ông không mang đôi guốc quen thuộc nên nãy giờ nó không phát giác ra sự có mặt đáng sợ của ông Trong khi cố làm cho các mạch máu trong người đừng đông cứng lại, Cắp ly nghe rõ ràng Hai tiếng động mạnh vang lên và nó tỉnh hồn được một chút khi nhận ra Đó là tiếng người ngồi phịch xuống ghế Đúng là Hắc Tinh Tinh và Bạch Tỳ Lân vừa nhận được tín hiệu triệu tập quanh vùng này Tiếng ông cứ tôn thở hắt ra Nhưng ai triệu tập họ thì đến giờ tôi cũng chưa rõ gì à Một sự im lặng khắc khoải kéo dài sau lời thú nhận bất lực của Pháp Sư Cơ Tôn. cảm thấy không khí trong phòng đột nhiên nặng nề như ủ trong một tấm vải dày. Trái tim nó khi nãy văng đi đâu mất, bây giờ đã quay về trong lồng ngực. Nhưng rõ ràng là đang co bóp một cách khó khăn. Ai thế anh Cơ Giọng bà Emo trở nên nóng nảy. Kẻ chú mưu vụ này tất nhiên là muốn lộ tấn công vào lâu đài người của giáo chủ Amaeban, nhưng không đánh trực tiếp vào lâu đài Seropoak. Tam phụ trí xuất hiện ở quanh đây có nghĩa là họ muốn nhắm vào tôi Bà Emo tặc tặc lưỡi Có khi nhắm cả vào anh nữa, anh cơ tôn Dì nói gì thế? Có vẻ như ông cơ tôn giật mình sau câu nói của bà Emo Giọng ông nghe ken kết như tiếng phấn nghiến trên mặt bạc. Làm sao mà dì lại nghĩ là họ nhắm cả vào tôi Làm sao mà họ phát giác ra nhiệm vụ của tôi Làm sao mà họ biết tôi là ai Không, dì nói không đúng Cho đến nay dưới mắt mọi người Tôi vẫn là người hầu cận trung thành và là cánh tay mặt của Pháp sư Krahlan. Pháp sư Kutun là một chàng như súng liên thanh bị cướp cỏ, vội vã, bướng quáng, cái kiểu nói không phải để giải thích mà nhằm chấn áp sự hoảng hốt trong lòng. Tôi chỉ lo thế thôi. Trước sự kích động quá mức của Pháp sư Kutun, bà Emo cố bắt mình bình tĩnh. Chứ tôi vẫn tin hành tung của anh không thể nào bại lộ. Bà đứng dậy. Đến ra cửa như muốn nhanh chóng thoát ra khỏi không khí ngột ngạt của câu chuyện. Tôi đi đây. À, giáo chủ Amma Eban có vẻ đã hết kiên nhẫn với anh rồi đó. Có cảm tưởng câu nói cuối cùng của bà Emo dựng bật Pháp Sư Cơ lên khỏi ghế. Cắp ly nghe tiếng chân ông đuổi theo ra cửa. Này dì Emo, dì cũng biết là tôi đã cố hết sức. Tiếng chân của Pháp Sư Cơ và bà Emo đã tắt một lúc lâu. Cắp ly và Nguyên vẫn chưa dám nhúc nhích. Thậm chí... Tụi nó cũng không nhớ ra mình đã hít thở bình thường hay chưa Phải thêm một lúc lâu nữa Cái cổ của cắp ly mới có cảm giác trở lại Nó quay sang Nguyên Thấy mặt bạn mình trắng bệch Mồ hôi hạt nào hạt này to bằng hạt đậu Tụi mình đi Đi ra được chưa Cắp ly đánh bạn mở miệng Ngạc nhiên thấy mình cả năm hết biết luôn Đi Nguyên chống tay vào đùi Lùm cồm đứng lên giọng khan cứng phải ra khỏi đây càng nhanh càng tốt. Hai đứa mò mẫm trong mớ đồ đạc ngổn ngang, cố không gây ra bất cứ một tiếng động cỏng con nào, trừ tiếng trái tim rộng thình thình quá mạng trong lồng ngực. Tới cửa phòng, Nguyễn cảnh giác đứng áp tai vào cánh cửa lắng nghe động tĩnh một hồi rồi mới từ từ mở ra. May thiệt là may, hành lang vắng ngắt.